các bạn đang nghe tại đọc truyện lão cũng chẳng phải là dạng túng thiếu gì thậm chí cha lão còn có cả đồn nền cao su ấy thế nhưng toàn bộ những thứ ấy làm cho lão trở nên khốn đốn bởi vì cái tật ăn chơi từ một công tử đùng một cái lão trở thành một tên khố rách áo ôm thực ra ngày ấy lão vẫn còn cái xe ba gác chở lợn đến từng giang hàng ở trong chợ bến thành Đến cuối cùng vì muốn tìm lại cuộc sống dư giả. Lão mới dồn hết tất cả đi mà tìm đường sang đây. Vì không phải lần đầu cho nên lão bạt cũng chẳng lạ lẫm gì. Sau khi đổi mấy trăm đồng thành chip, lão đi đến bộ môn đỏ đen ăn thua lớn nhất. Ấy chính là bàn tài xỉu. Lão tin là với cái điểm lành đêm qua, lão sẽ kiếm được một món bộn. Thế mà lão phải nghĩ một điều viển vông, Chỉ sau mấy ván, từ con số mấy trăm đồng, lão đã nhân lên được những hơn hai trăm ngàn bấy giờ nhân viên quản lý cũng đã chú ý đến lão nhưng cũng phải lắc đầu bởi vì không thể phát hiện ra được lão đang dở trò gian lận đơn giản bởi vì xúc sắc chưa được tung xong lão đã đặt tiền thì gian lận ở đâu sau khi ôm trong tay được những một triệu rưỡi mỹ kim lão bạt sung sướng đến phát rồ lão chưa từng nghĩ đến một ngày lão có thể cầm trong tay số tiền khổng lồ như vậy còn đang định chốt hạ một ván ăn thua Thì nhân viên trong casino đã mời lão vào đàm phán Cũng may là có thông dịch viên Cho nên hiểu đại ý rằng Đây chỉ là sòng bạc nhỏ Lão ăn được nhiều như thế Thì cũng nên thỏa mãn mà rời khỏi Người ta cũng chỉ là phận làm ăn mà thôi Thôi thì cũng chẳng sao Với một số tiền lớn như vậy Xem như lão cũng đã mãn nguyện Lục tục đứng dậy Đi đến quầy đổi tiền Còn hào phóng tiếp cho nhân viên cả trăm bạc Ôm trong tay cả triệu Mỹ Kim Lão không thể hình dung được Mới có mấy tiếng trước, lão là một kẻ bốc vác bẩn thiểu. Thế nhưng việc cần làm bây giờ là gì? Phải rồi. Lão phải ăn uống thật no say để trả thù những tháng ngày phải cùng cực. Sau đó lão phải mua một căn nhà thật lớn, còn phải to hơn cái nhà ở Việt Nam. Lão ba chân bốn cẳng, phi về cái xó ổ chuột, kéo thằng Linh chạy sòng sọc ra ngoài. gã không kìm được mà mở cái vali tiền hé hé ra. Này! Thấy chưa Anh đã bảo mà Thần đấy Thần thật đấy Thần cho anh tiền đây này Thằng Linh con mắt trận tròn Tay run run Bở môi mấp máy Anh ơi Anh đi ở trộm ở đâu Anh mang trả cho người ta đi Police mà họ tốm được thì anh rủ tù Không ai cứu nổi anh đâu Thằng cu nó còn đang nằm trong viện Không Anh nói thật Đây này, mày nhìn xem Còn có cả hoa đơn lẫn giấy xác nhận Chuyển từ chip thành tiền mặt ở bên casino Anh thắng được tiền thật mà Mày không phải lo Anh ơi, anh trúng tiền thật hả? Anh trúng tiền thật hả? Thằng Ninh hốt hoảng Nhìn kỹ cái hoa đơn một lần nữa Xem có phải là thật hay không Ấy nhưng ở đây còn có cả con dấu Thì sai làm sao Lão bạn đã thật sự trở thành người giàu có Anh ơi, anh bảo đi cứu thằng cu đi, nhanh lên Ờ, nhưng mà anh bảo Lão bạt cười cười, nhìn ngang ngó dọc một hồi Rồi mở cái vali, rút mấy sấp tiền ném cho thằng Linh Anh kêu chú sang đây làm ăn Giờ anh có tiền rồi, chú cũng phải có Ờ, anh... Thằng Linh ái ngại, không nhấn nhị gì, gì cả Bây giờ, chỉ còn mỗi tao với chú, với thằng cu Tao không cho chú đi cho ai Thằng Ninh nghe vậy cũng xuôi Một tay nhét tiền vào trong mấy cái túi áo Mặt mũi đã phấn chấn Giờ đi Đi ăn Anh với mày phải ăn thật sang một Tọng những cái sơn hào hải vị của trời Tây vào Bỏ cái công Anh được thần cho bao nhiêu là tiền Thằng Ninh còn tần ngần ấy thế nhưng bây giờ Nó cũng đã có tiền Một bữa ăn đâu đáng là bao Khổ đã tận Thì cũng đến hồi Thái Lai Nhắm mắt một cái đã qua vài ngày Viện phí của thằng cu đã lo liệu xong Lão Bạt hôm nay cũng nhờ thằng Ninh Liên hệ với công ty địa ốc Tìm được một căn nhà trung lưu Cỡ vài chục ngàn rộng rãi Hai lầu nằm sát ở mặt đường Trong dãy căn hộ Ở trước sân còn có cái hồ bơi Nội thất cũng đầy đủ chẳng thiếu thốn thứ gì Chỉ có điều là căn nhà này hơi cũ Bởi vì mấy năm nay Bất động sản trứng lại Căn nhà này đã lâu Để đó không ai mua ấy thế nhưng mà thôi chả sao chỉ hai bố con lão ở thì rộng ra cũng chỉ tốn công lao dọn. Nghe hot nhất tại đọc